lại là tề thiên cảm tính đến nơi xa có tám tên tu sĩ chính hướng bên này bay tới từ bọn hắn phi hành phương hướng cùng ánh mắt bên trong tham lam đủ có trời mới biết bọn hắn là vì mình mà đến ta tuy biết cuộc sống như vậy rất ngắn lại không nghĩ rằng lại ngắn ngủi như vậy tề thiên ngưng trọng nhìn phía xa bay tới tám người một tên kim tiên sơ kỳ tu sĩ còn lại bảy người cố đều là thiên tiên cảnh giới viên mãn tu vi của bọn hắn đối với đủ ngày qua mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng tề thiên lại mơ hồ từ trên người bọn họ cảm thụ nguy hiểm tông chủ liền là hắn sao không sai từ đ ồ nhi ta trong miêu tả chính là hắn t ố t chư vị sư huynh đệ động thủ tám người trong nháy mắt đem tề thiên vây quanh ở trong đó trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện vòng tròn pháp khí hướng về tề thiên công kích mà đi tề thiên nhìn qua công kích mà đến vòng tròn mặt sắc mặt ngưng trọng vạn thú tông tông chủ trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng tròn nghĩ đến tề thiên bộ đi qua vòng tròn vừa ra hắn liền cảm giác được một c ô áp chế trong cơ thể khí huyết phun trào đều có chút không lưu loát cái này vòng tròn là cái gì có thể cho ta cảm giác áp bách tựa như khắc tinh lúc này tề thiên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu ta muốn hủy hắn đế vương thần quyền một quyền giang sân phá tề thiên đấm ra một quyền khí thế trung thiên mang theo lôi đ ỉ n h vạn quân c h i lực hướng về vòng tròn đập tới vê anh một tiếng va chạm vang lên tề thiên sắc mặt cùng biến vòng tròn lại như cùng châu chấu chuồn chuồn bọc tại trên cánh tay của h ắ n trong cơ thể yêu khí lại từ từ bị áp chế lại vạn thú tông tám người nhìn xem tù yêu vòng bọc tại tề thiên trên tay sắc mặt cuồng hỉ trong lòng cũng là thở dài một hơi thế này sao lại là tu viu y ê a quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói ngay tại tề thiên vô kế khả thi lúc hệ thống thanh âm nhắc nhở như là mưa đúng lúc vang lên đốt phát hiện tiên thiên hạ phẩm linh bảo tù yêu vòng nhưng hối đoái chín mươi chín vạn điểm tích lũy tề thiên sắc mặt kinh hỉ thế mới biết này vòng đúng là tù yêu vòng c h ắ c không được có thể áp chế cùng hắn hối đoái đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được chín mươi chín vạn điểm tích lũy hiện hữu điểm tích lũy sáu nghìn tám trăm hai mươi b ố vạn cầm đầu kim tiên cường giả đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh lại là pháp bảo bị hủy tâm thần bị thương đám người một mặt hoảng sợ nhìn về phía tề thiên như là nhìn về phía hồng hoang manh thú trời lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía mấy người các ngươi muốn chết hôm nay nếu không phải hắn người mang hệ thống hắn chỉ sợ cũng cắm hoành t ả o thiên quân một cổ bá đạo bị phá vỡ thương khung khí tức tử trên người t ề thiên phát ra kinh thiên một côn trong nháy mắt xuất hiện trong tay ma viên thân ảnh thoáng hiện ma viên khẽ động thương khung tức giận trốn tám người sắc mặt hãi nhiên sợ hãi giống nói vê anh đầy trời côn ảnh quét ngang mà ra tám người chạy trốn thân ảnh dừng lại có tay kết pháp quyết có tay cầm pháp khí có kích hoạt phụ chú có càng là biến thành g i ã thú bộ dáng ý đồ ngăn cản nhưng đang kinh thiên một côn hạ đúng là như thế bất lực bất quá trong n g á y mắt pháp khí vỡ vụn pháp thuật tịch diệt côn ảnh ẩm vang đánh vào trên người bọn họ chương 68, vạn thú tông chủ thất vọng lôi kiếp chương 68, vạn thú tông chủ thất vọng lôi kiếp tề thiên thần sắc lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy muốn giết ta liền muốn có bị giết giác ngộ tám người c ố đều bị tề thiên một kích quanh thành nát bét bùn chỉ có vạn thú tông tông chủ bằng vào kim tiên cường hành tu là còn tại còn sống lấy tề thiên thần sắc xem thường bắt phương côn đ ồ n g lần nữa tùy ý quét qua liền muốn chấm dứt vạn thú tông tông chủ thống khổ một đời ta chính là như thế thiện lương vạn thú tông tông chủ sắc mặt hoảng sợ nhìn xem côn ảnh càng ngày càng gần bún não thân thể không ngừng hướng về phía trước ngọn ngoại nhưng đúng là như thế bất lực yêu nghiệt dám một cỗ tràn ngập hạo nhiên chi khí uống tiếng vang lên một bộ máu đào đan thanh hình càng là lơ lửng giữa không trung giống như ngàn vạn học sinh ngâm sướng t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về tề thiên chấn áp mà đến tề thiên phát ra công kích tiêu tán thành vô hình tề thiên lạnh lùng nhìn về phía lao giả kia một thân nho già phục sức coi nho gia tu vi đã có thái ất kim tiên cảnh giới người này là ai cao như vậy tu vi quả quyết không thể nào là hạng người vô danh một lao giả chính chân đạp mực nghiên mực hướng nơi đây bay tới quanh thân hạo nhiên chi khí bao phủ trong tay mực nước hắt v ấ y một bộ mánh hổ hạ sơn hình trong nháy mắt hình thành hạo nhiên chi khí tràn vào trong đó mánh hổ thoát ly bức tranh hướng về tề thiên đánh tới giống giống giống hổ khiếu rung trời bổ nhào về phía trước phía dưới thiên địa hạo nhiên chi khí chuyển động theo giống giống giống hoành tào thiên quân tề thiên cũng là gầm thét lên tiếng thân thể huyết khí phun trào tiểu thế giới c h i lực cũng là du nhập g n kinh mạch ma viên côn pháp s ử x u ấ t trung điệp côn ảnh giống như nộ lòng sông r a hư không vì thế mà chấn động vê anh một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời khu k h u khụ tề thiên một tay cầm côn ho kịch liệt lấy trong miệng máu tươi chảy r ò n g ngực càng là có một đạo cự đại vết cảo một chiêu phía dưới t h ế thiên lại là đã bị thương lao đầu ngươi là người phương nào vì sao xen vào việc của người khác t h ế thiên lạnh lùng mà hỏi ừ ta chính là nho gia lý thanh liêm yêu nghiệt dám đả thương người còn không đền tội mánh hổ miệng nói tiếng người nói t h ế thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem mánh hổ lần nữa hướng hắn đánh tới liếm liếm đỏ thấm bờ môi một thân khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra không gian rung động bị phá vỡ thương khung hoành tảo thiên quân tề thiên lạnh lùng nói kinh thiên một côn thượng hai cái kim long giống như đang sống trong miệng phun ra nồng đậm hỏa diễm nương theo lấy trùng điệp côn ảnh mãnh liệt mà đi tề thiên nhìn cũng không nhìn kết quả thân ảnh phóng lên tận trời cân đầu vân thi triển trong nháy mắt đi xa giống lại là lao giả coi thường tề thiên bị thái dương chi hỏa đánh trúng vào mánh hổ thân thể hừng hực thái dương chi hỏa thiếu đốt mánh hổ thê lương gầm rú lấy mánh hổ đụng một tiếng biến thành thiên địa hạo nhiên c h i khí lão giả sắc mặt đ ỏ lên khoe miệng chảy ra một tia máu tươi lại là tinh khí thần bị phá nhận lấy thương tích ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút tề thiên rời đi phương hướng yêu nghiệt tính ngươi chạy nhanh tề thiên sắc mặt trắng bệnh hạ xuống trên một ngọn núi vừa rồi một kích kia lại là đã hao hết trong cơ thể hắn k i n h khí đã mất tại chiến c h i lực tề thiên tìm một chỗ sân động ngồi xếp bằng vận chuyển chư thiên phách thể quyết khôi phục lại thường thế thiên địa linh khí không ngừng tiến vào tề thiên trong cơ thể dung nhập vào huyết nhục kinh mạch bên trong mỗi một cái tế bào đều tràn đầy to lớn sức sống trong cơ thể còn sót lại d ư lực cũng là theo công pháp vận chuyển không ngừng bị hấp thu tan nhập thể nội trở thành thân thể chất dinh dưỡng tề thiên trong đầu không ngừng hồi tưởng đến mấy ngày nay chiến đấu mỗi một chiêu mỗi một thức đều trong đầu thoáng hiện một đoạn thời khắc một tiếng tiếng oanh minh tại tề thiên trong cơ thể vang lên một cỗ vì ta độc tôn khí thế mãnh liệt mà đi thiên địa vạn vật đều phảng phất tại run lầy bầy ba mươi ba trọng thiên tri thượng càng là vang lên một cỗ tiếng oanh minh thiên điệu rất nhiều đại năng hạng người từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại phun ra một ngụm màu tươi lại là nhận lấy trong cơ thể pháp lực phản vệ lực chi phát tắc rất nhiều đại năng hoảng sợ nói vội vàng bấm ngón tay suy tính đáng tiếc thiên điệu đại kiếp sắp tới kiếp khí nổi lên bôn phía lại là thiên cơ mông lung không cách nào suy tính tề thiên còn không biết bởi vì hắn làm rất nhiều đại năng hạng người thụ thương tại hắn đột nhiên kim tiên thời điểm một cỗ tin tức ra hiện tại hắn náo hải chín ngày sau năm cựu thiên cướp đến tề thiên sắc mặt bình tĩnh vận chuyển chư thiên phách thể quyết thiên lặng củng cố trong cơ thể sinh ra pháp tắc chi lực lực chi đạo bá đạo vậy tam thiên đại đạo đứng đầu lực á p q u ầ n hùng duy ngã độc tôn chín ngày sau tề thiên đông nhiên mở hai mắt ra lôi đình lấp lóe giống như ma thần tại thế trên bầu trời đột nhiên tối xuống tràn đầy cảm giác đè nén mây đen dày đặc lôi đình lấp lóe từng đạo lôi điện ở tại thượng thoáng hiện vẽ l i ệ tề thiên t không. thiên lạnh lùng nhìn hướng lên bầu trời hắn biết năm cựu thiên cấp đến ẩm ẩm một tia chớp chi lực vạch phá bầu trời hướng về tề thiên bổ tới cũng chiếu sáng tề thiên lạnh lùng ánh mắt tề thiên nhìn xem hạ xuống lôi điện có chút nhắm hai mắt lại chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển chờ một chút hắn đây là muốn làm gì tề thiên liếm liếm khát khô bờ môi trong lòng hơi có chờ mong không biết cái này lôi kiếp có thể không thể trợ giúp ta đột phá kim tiên trung kỳ đạo thứ nhất lôi kiếp bổ tới tề thiên trên thân nguyên xuất hiện một cái hố to trong hầm tề thiên hơi có khó chịu nhìn hướng lên bầu trời ta sát đây chính là để vô số tu sĩ nhìn mà phát khiếp lôi kiếp vì sao như thế chi yếu nếu để cho người khác biết tề thiên ý nghĩ không phải hù chết không thể ầm ầm ầm ầm lôi kiếp không ngừng mà rơi vào tề thiên trên thân nhìn chung quanh tiểu yêu toàn thân run rẩy nhao nhao vì tề thiên mặc nghiệm trong lôi kiếp tề thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng vận chuyển chư thiên phách thể quyết Thấp thu lôi điện chi lực nhưng ai lại biết hắn nỗi khổ trong lòng buồn b ự c lôi kiếp chi lực càng không ngừng hòa tan vào thân thể thế nhưng là toàn thân huyết nhục lại chỉ là tăng cường một tia so cọng tóc còn nhỏ một tia tề thiên đơn giản có loại cảm giác sắp phát điên l o n g lại là một tia chớp b ổ vào tề thiên trên thân tề thiên cảm thụ được trên thân thể một tia chết lặng trên mặt nở một nụ cười có chút ý tứ cái này một tia chớp chi lực tác dụng lại là đổi kịp phía trước tất cả lôi điện tác dụng tề thiên cứ như vậy ngồi xếp bằng lấy một giây hai giây mười giây tề thiên trên mặt nghi ngờ mở hai mắt ra trên bầu trời ánh nắng tươi sáng vạn dầm mây đen trong mắt đều kém chút rất xuống cái này liền xong rồi tề thiên đơn giản im lặng hỏi thương thiên đã nói xong mưa to gió lớn đâu đã nói xong hủy thiên diệt địa đâu lừa đảo đều là lừa đảo về phần nhục mạ thượng thiên tăng lớn lôi k i ế p chi lực tề thiên lại là sẽ không làm như vậy ta nhưng không có ngu như vậy chỉ sợ ta một mắng xuất hiện không phải lôi k i ế p mà là thiên phạt Ai? Thiên thở dài, xem ra ta ngay ta thiên dài, lôi kiếp đột phá vi biện pháp là không thể thực hiện、được. Kim tiên kỳ lôi kiếp đối lôi kiếp cũng làm cho hắn ổn định cảnh giới kim tiên. Tề thở đột tu thể thực thân Bất đều phá pháp không nhục phòng không phá cho hắn định cảnh dùng căn bản dụng, ngự lần này cũng ổn là là làm xem vô kỳ được. được. quá cả sau đó tề thiên liền hướng về đến phương hướng bay đi trên mặt hiện ra cựu hận biểu lộ quân tử báo thù mười năm không m u ộ n thế nhưng là mười năm quá dài ta chỉ tranh hôm nay các vị thật to có muốn hay không có canh hai a cầu duy trì a bài danh đều đến bốn n g à n có hơn a cho vị cầu duy trì a chương sáu mươi chín ngụy quân tử âm nhu gia chương sáu mươi chín ngụy quân tử âm nhu gia vạn thú trong tông đa t ạ lý tiền bối ân cứu mạng ta quét uy nhất định báo đáp tiền bối vạn thú tông tông chủ thần thái cung kính đối lý thanh liêm nói lý thanh liêm lại cũng không cảm kích ánh mắt khinh miệt thần thái cao ngạo nói được rồi chuẩn bị cho ta một gian tinh thất ta muốn nghỉ ngơi quét uy mặt không đổi sắc vẫn như cũ cung kính nói đúng đúng đúng tiền bối ngươi chờ một lát ta cái này đi an bài không bao lâu ngươi một cô gái trẻ tuổi đi vào lý thanh liêm trước mặt thần thái vũ mị ngựa k h í cung kính nói tiền bối gian phòng đã vì ngài chuẩn bị xong còn xin ngài cho ta tới lý thanh liêm đứng d ậ y hai tay phất tay h á o thân bảo run run, run phảng phất chấn động rớt xuống cho bụi sắc mặt cao ngạo đi theo lớn trong đám người xin một tòa cung điện trước nữ tử mị tiểu đường lý thanh liêm nhìn xem nữ tử mặt lộ vẻ tiếu dung chững trạc đàng hoàng nói ngươi cũng tiến vào đi ta thuận tiện chỉ điểm ngươi một cái tu luyện chỗ tối ẩn núp lấy q u á c h h uy nhìn xem bóng lưng của hai người nội tâm phảng phất tại nhỏ máu nữ tử kia đúng là hắn ái thiếp một trong tông trong chủ điện đồ đệ ta giao phó ngươi sự tình làm xong chưa q u á c h h uy sắc mặt tâm trầm ngữ khí nghiêm túc hỏi sư phó đệ tử hết thể đều làm xong còn xin sư phó yên tâm len rộ vợ sắc mặt cung kính thân bên trên tán phát lấy nồng đậm huyết tinh chi khí tốt len rộ vơ ta hiện tại liền mệnh danh ngươi vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế bất quá ngươi trước mang mấy tên đệ tử xuống núi tránh né mấy ngày miễn cho bị lao ra hỏa kia phát hiện quách huy nghiêm túc phân phó nói vâng sư phó len rộ vợ thần thái mừng rỡ ngự khí cung kính nói tề thiên xuất hiện tại sơn phong chỗ nhìn xem khắp nơi trên đất bờ b ộ n chứng minh trước đây không lâu phát sinh qua đại chiến nhưng lý thanh liêm đám người thân ảnh lại là biến mất vô tung vô ảnh tề thiên mặc dù sớm đã biết là loại kết quả này nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy bồn u khổ như vậy cũng tốt so n g ư ờ i phát hiện một viên mọc đầy táo cây táo táo vẫn còn không thành t h ủ n g ư ờ i bón phân tới nước lại đến lúc táo nhưng không có tề thiên trong lòng mặc dù khí muộn nhưng lại cũng đành chịu biển người mênh mông gọi hắn như thế nào tìm kiếm hắn nhưng không có thánh nhân trí năng một chút xem t â m giới lại nói lúc này đại kiếp sắp nổi thiên cơ hỗn nộn muốn tìm một người giống như lên trời tề thiên một lần nữa về tới trên trời hướng về phương t h ố n sơn bay đi trong lòng tức giận lại là thế nào cũng không che giấu được phía trước nói bạn còn xin dừng lại tề thiên quay đầu nhìn lại hậu phương hai tên đạo sĩ ngay tại hướng hắn đuổi theo nhìn lấy bọn hắn một mặt háo sắc không khỏi dừng bước hai tên đạo sĩ đi vào tề thiên trước người thấy rõ tề thiên hình dạng trong mắt một vẻ vui mừng trong nháy mắt hiện lên trong miệng lại ấ y náy nói đạo hữu thật xin lỗi lại là chúng ta nhận lầm người tề thiên thần sắc h ầ nghi nhìn xem hai người bóng lưng rời đi hai người trong mắt kinh hỉ mặc dù trợt lóe lên tuy nhiên lại chạy không khỏi cặp mắt của hắn đến cùng phát sinh cái gì rồi hai người này trông thấy ta vì sao lộ ra kinh hỉ tề thiên tâm tư bắt chuyển thận trọng đem thần thức dò xét tới lý sư huynh là hắn sao không sai liền là hắn cùng trên bức họa giống nhau như đúc sư huynh chúng ta vì sao không đem hắn bắt ngu xuẩn bằng ngươi tu vi của ta như thế nào là cái này yêu ma đối thủ chúng ta tranh thủ thời gian thông chi sư môn trưởng bối cùng lý thanh liêm tiền bối cũng tốt lĩnh thưởng tề thiên nghe được không hiểu thấu bất quá cũng là biết được một cái tin tức lý thanh liêm một hồi sẽ đến tề thiên nhẹ nhàng r ố t ven g ự c mặc dù vết cào đã biến mất nhưng một chảo này mối thủ há có thể không báo người như mời ta ta tất thiện đá i chi người như làm tổn thương ta ta tất phải g i ế t tề thiên dứt khoát không đi ngừng đám mây nhìn phía dưới tốt đẹp sơn hà vô tận cưng thổ đống nhiên hơi xúc động thiên địa thương mang ai chủ chìm nổi duy ta tể thiên ngươi ha ha ha ha cười chết ta rồi nho nhỏ yêu ma dám thả lớn lối như thế chết cười người trong thiên hạ ha ha ha ha ha tề thiên sau lưng truyền đến một tiếng rê u c cợt â m thanh lại là cái kia lý thanh liêm đến nghe được tề thiên lời nói phát ra từng tiếng chế rê u tề thiên xoay người lại sắc mặt bình tĩnh nhìn đi lý thanh liêm cùng năm tên kim tiên cường giả chính cười ngựa tới ngựa lui đằng sau càng là theo chân sáu bảy mươi tên thiên tiên cao thủ còn có thật nhiều tiên nhân địa tiên cảnh tu sĩ sư phó hắn liền là đồ sát mười vạn người yêu ma sao một tiên nhân cảnh nữ t ử hướng về bên cạnh thiên tiên cảnh cao thủ hỏi không sai căn cứ vạn thú tông tông chủ kể ra chính là hắn yêu ma ngươi dám đồ sát chúng ta tộc mười vạn chỉ thương cho chính mình chẳng lẽ không sợ bị thiên khiển sao vạn thú tông tông chủ quang minh lẫm liệt đối với t ể thiên quát sau người mấy trăm tên tu sĩ nghe vậy hướng về tề thiên lộ ra căm hận ánh mắt bất quá tề thiên phát hiện càng nhiều ánh mắt tràn đầy lại là tham lam cần biết kim tiên cảnh yêu tộc huyết nhục đó là vật đại bổ một thân xương cốt càng là cứng rắn vô cùng chính là chế song binh khí thượng tài liệu tốt kim tiên cảnh yêu tộc càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu mà lại coi như gặp cũng không dám động thủ kim tiên cảnh yêu vương cái kia không phải thủ hạ yêu binh vô số hôm nay rốt cuộc gặp phải là đàn há có thể bông tha tề thiên nghe là không hiểu ra sao ta lúc nào giết chết mười vạn người tộc bất quá hắn là bực nào cao ngạo cũng khinh thường tại giải thích t Th e r u i -n, n c u a t u i n, -n e t hắn chỉ biết là bọn hắn là tới giết mình như vậy đủ rồi yêu ma hôm nay ta muốn thay trời hành đạo vì ta nhân tộc báo thủ lý thanh liêm một mặt chính khí nếu không phải biết những gì hắn làm làm sao cũng vô pháp nghĩ đến hắn là cái ngụy quân tử tề thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này kinh thiên một côn xuất hiện trong tay lạnh lùng nói các ngươi tới g i ế t ta liền muốn có bị g i ế t giác n ộ yêu nghiệt sắp chết đến nơi lại dám lớn lối như vậy lý thanh liêm một mặt sắc khí trong tay mực nước hắt v ấ y lấy t r ờ i vì giấy mánh hổ hạ sân hình trong nháy mắt hình thành mánh liệt hổ dích gạo chấn động hư không một chương miệng máu hướng về tể thiên càn tới những người khác trong tay pháp khí lấp lóe linh phủ bay tứ tung pháp quyết kết động lóe ra đạo đạo huyền liền diệu lăng lệ phong mang hướng về tể thiên công kích mà tới lý sư huynh chúng ta không nên đơn đả độc đấu sao ngu xuẩn cùng yêu ma nói cái gì công bằng yêu ma quỷ quái người người có thể chu d i ệ t tề thiên sắc mặt bình thản nhìn xem đông đảo tu sĩ công kích lạnh lùng nói muốn chết thiên địa huyền hoàng hai quyền sơn h ạ phá hoành t ả o thiên quân tề thiên tay trái nắm tay tay phải cầm côn đế vương thần quyền cùng ma viên côn pháp cùng nhau s ử x u ấ t hư không rung động giống như ma thần gào thét giống cự hổ rít lên một tiếng một tiếng ba đạo tiếng giống vang tận mây xanh chân trước đột nhiên nâng lên đón nhận tề thiên công kích long tiếng va chạm to lớn vang lên tề thiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cự hổ tên này phòng ngự càng như thế mạnh lý thanh liêm cũng là sắc mặt hoảng sợ nhìn qua tề thiên tiến bộ lại to lớn như thế chẳng lẽ là hồng hoang dị t r ù n g đúng lúc này quần tu công kích cũng là đụng phải tề thiên quyền ảnh bên trên cả hai chạm vào nhau linh khí b ố n phía ánh lửa bắn ra b ố n phía không tốt mau tránh quyền ảnh thế như t r ẻ tre hướng về quần tu công kích mà đến quần tu hãi nhiên thân hình nhanh lùi lại các vị đề cử khen thưởng các bằng hữu chương này cho các n g ư ờ i mà phát chương 70, đối chiến thái ớt sát ý lăng nhiên chương 70, đối chiến thái ớt sát ý lăng nhiên đây chính là thái ớt kim tiên thực lực sao quả nhiên cường đại tề thiên khuôn mặt lạnh nhạt ánh mắt bên trong lôi điện lấp lóe quanh thân khí huyết như rồng cuộc sống càng là giống như một con rồng lớn vô tận khí huyết bành trướng mà ra một cố duy ngã độc tôn khí tức phát ra mà đến vạn vật phảng phất đều đang run rẩy duy ngã độc tôn tề thiên lời nói tràn đầy vô tận vô tình đông lạnh triệt thiên địa ma viên múa côn ảnh hoành không hừng hực liệt hỏa đốt đỏ lên cả mảnh trời không tề thiên lời nói vừa dứt liền sen lẫn lôi đ ỉ n h vạn quân c h i lực hướng về cự hồ đập tới lý thanh liêm hạo nhiên chi khí khẽ động bút mực huy động thương khung cự hồ biến mất xuất hiện là một cái trăm trượng thủy long quanh thân hơi nước lưu động lôi đ ỉ n h lấp lóe gió xoáy q u ồ n mây trong nháy mắt liền mây đen dày đặc mưa rào xối xả lý thanh liêm trong lúc lơ đãng nhìn thấy tề thiên ánh mắt đó là một loại miệt thị cùng chế d ê ước trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu ngâm ngâm ngâm thủy long thê lương kêu thảm vang vọng bầu trời lý thanh liêm thần sắc đại biến bút trong tay mực biến mất vô số sách vở lơ lửng trước người đi lý thanh liêm gầm lên giận dữ đầy trời thư tịch tản ra hạo nhiên chi khí hướng về tề thiên chấn áp mà tới tề thiên thần sắc biến càng thêm lương trọng có thể tu luyện tới thái ớt kim tiên tu sĩ quả nhiên đều khó đối phó thủ đoạn tầng ra không hết huyết khí sôi trào tiểu thế rơi pháp lực dung nhập kinh mạch lực lượng lần nữa bạo tăng ma viên thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét côn đ ổ n g hoành không chấn áp thương khung duy ngã độc tôn nộ lòng gào thét hư không vỡ vụn quả nhiên là lực bà sơn hà khí khai thế côn ảnh hoành hành t r ư ớ c đảo lý thanh liêm mà đi vô số thư tịch vỡ vụn lý thanh liêm sắc mặt hãi nhiên trước người mực nhiên g mực trong nháy mắt biến lớn cản trước người có thể tề thiên đột phá kim tiên trong cơ thể lực chi pháp tắc p h o n trào công kích hà nó cường hãn、Đục. mực nhiên mực vỡ vụn trong đó hạo nhiên chi khí tiêu tán thành vô hình phốc côn ảnh giống như nộ long sen lẫn ngập trời chi thế đánh vào lý thanh liêm trên thân hóa thành thịt m ạ t một đạo còn như thực thể nguyên thần xuất hiện trên không trung sắc mặt dữ tợn chính là cái kia lý thanh liêm nguyên thần lý thanh liêm căm hận nhìn xem tề thiên trong lòng hận ý sao mà vạn t r ư ợ tề thiên thần sắc lạnh lùng kinh thiên một côn vung ra thái dương tri hỏa cháy hừng hực chung quanh thiêu đốt lên thái dương chi hỏa đem lý thanh liêm trùng điệp vây quanh lý thanh liêm thần thái điên cuồng tốt tốt tốt ngươi không cho ta sống đường ngươi cũng đừng h n g sống nguyên thần khí tức càng ngày càng mạnh quanh thân càng là bốc cháy lên ngọn lửa vô hình không tốt chạy mau thế thiên sắc mặt đại biến cân đầu vân trong nháy mắt s ử suất ha ha ha muốn chạy đã chậm bạo lý thanh liêm thần thái điên cuồng hận ý ngập trời vê anh một tiếng vang thật lớn nguyên thần ầm vang nổ tung lên hư không đánh rách tạc ơi vô số không gian mảnh vỡ phá tan đến một cỗ sóng nhiệt hướng bốn phía mãnh liệt mà đi tề thiên đột nhiên bị vén bay ra ngoài thân thể càng là b ả y biện ra từng đạo vết máu như là mạng nện dày đặc toàn thân hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nếu không phải vừa rồi lành trốn nhanh lúc này chỉ sợ nhanh yêu ma bị thương nặng cùng tiến lên giết hắn rời xa trung tâm vụ nổ chúng tu sĩ trông thấy tề thiên một thân vết thương gào lên bọn hắn lúc này thần sắc cuồng hỉ lý thanh liêm chết yêu ma trọng thương đây quả thực là ngư ông đắc lợi à. mấy tên kim tiên cường giả càng là lẫn nhau truyền âm thương lượng như thế nào chia đều chiến lợi phẩm hoàn toàn không có đem t ề thiên để vào mắt chư vị đạo huynh không nếu chúng ta giết yêu ma chia đều như thế nào tốt lời ấy đại thiện chỉ là từ bọn hắn lóe ra hai mắt đó có thể thấy được mỗi người bọn họ đánh lấy khác chủ ý tề thiên lạnh lùng nhìn xem chúng tu sĩ từ hệ thống bên trong đổi một viên tứ chuyển kim đan âm thầm vận chuyển chư thiên phách thể quyết chữa trị thân thể đinh khấu trừ năm mươi lăm vạn điểm tích lũy ký chủ còn thừa điểm tích lũy sáu nghìn bảy trăm sáu mươi lăm vạn giết ai chúng tu sĩ hướng tề thiên đánh tới a chúng tu sĩ phát ra từng tiếng kêu thảm lại là năm tên kim tiên kỳ tu sĩ tại đại khai sát giới tu sĩ khác cũng không muốn tề thiên có chút vượt cấp năng lực chiến đấu n h a u n h a u bị tàn sát tươi máu nhuộm đỏ một khoảng trời tề thiên đạm mạc nhìn xem đây hết thảy ánh mắt càng thêm vô tình nội tâm cháy gấp như lửa đốt chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển khôi phục t h ư ơ n g thế trên người h ừ chỉ là sâu kiến cũng dám tranh với bọn ta đ o ạ n một kim tiên cường giả khuôn mặt lạnh nhạt ngữ khí khinh thường nói chư vị đạo huynh đồng loạt ra tay giết yêu hầu năm người quay người hướng về tề thiên xem ra đột nhiên phát hiện tề thiên sắc mặt nghiêm chỉnh g i ữ t ậ n nhìn lấy bọn hắn không tốt trốn năm người thất kinh sắc mặt cồn g biến không chút do dự hướng về nơi xa bay đi tề thiên trọng thương lúc bọn hắn có thể tùy ý làm vậy nhưng xem xét tề thiên còn có chiến lược bọn hắn liền sợ vỡ mật như là chó nhà có tang cùng vọn cùng có thể hoành sát thái ất kim tiên cường giả đối kháng cái kia là muốn chết tề thiên thần thái lạnh lùng nhìn xem mấy người thân ảnh hơi nhuyết khỏe môi lên lên giống như trào phúng giống như dễu cợt trong tay côn bổng huy động hừng hực thái dương chi hỏa mãnh liệt mà ra hướng phía năm người đuổi theo năm người hoảng sợ nhìn xem mãnh liệt mà đến hỏa diễm gương mặt kinh hoàng c h i cực cút ngay cút ngay cho ta Tê t h i năm mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, Thái tắt, Thái lộ là là vẻ vẻ vậy khinh không chi hỏa như hắn phải chi Dương nếu dàng cũng Dương n dễ dập hỏa. À, à, à. Năm người kêu thảm quần áo đang thiêu đốt huyết nhục đang thiêu đốt xương cốt đang thiêu đốt cuối cùng liền ngay cả nguyên thần đều bốc cháy lên giữa thiên địa ngay cả một k i a bụi mặt đều không có lưu lại tề thiên lẳng lặng nhìn đây hết thảy năm người kêu thảm còn ở bên thai quanh q u ầ n chúng ta đều là người vô tình ta đến ba tiếng đem hai mắt của các ngươi rụt về lại Không phải đừng tề r á c h tình. ta t vô thiên âm thanh lạnh lùng nói lại là một chút chung quanh tu sĩ yêu tộc đang dùng thần thức quan sát nơi đây một hai ba một chút nhỏ yếu tu sĩ đều gọi thần thức thu hồi còn có một số tự cao tự đại tu sĩ không cho rằng tề thiên có thể gây tổn thương cho bọn hắn không k h á c h khí ngươi tìm tới ta đang nói đi tề thiên thần sắc lạnh lùng tiểu thế giới pháp lực tuân hướng kinh thiên một côn thái dương c h i hỏa cháy hương hực thiên địa thần hỏa không có gì không thể đốt À, à, à, à, à. trong hư không vang lên kêu thảm liên miên mấy tên tu sĩ ngã xuống ôm đầu kêu đau đớn thần thức bị đốt đả thương tâm thần tề thiên mặt lộ vẻ tàn nhẫn c h i sắc trong tay côn đ ổ n g múa hừng hực thái dương chi hỏa thiêu đốt c h i ệ t để đem mấy người từ thế gian xóa đi tu sĩ khác hãi nhiên cuống quýt chạy trốn tề thiên nhìn xem thi thể đầy đất liền đi tới thu thập chiến lợi phẩm mấy phút sau tề thiên nhìn trong tay rách g ớ i khóc không ra nước mắt thái dương chi hỏa tốt thì tốt nhưng chính là quá mức bá đạo Cái gì đều bị b hủy, ấ tề quá còn có một ít là bị nằm tên kim tiên tu sĩ giết chết, lưu lại một kim ít tiên là bị thiên sẽ c ế t là Thế t h i nhìn trong tay rất nhiều tấm da dê hơi nghi hoặc một chút tu sĩ trên thân mang không phải pháp khí liền là phụ chú vì sao nhiều người như vậy sẽ mang theo tấm da dê tề thiên tùy ý rút ra một t r ư ờ n g mở ra nhìn lại sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống hôm nay ta vạn thú tông phát hiện một yêu nghiệt đồ s á t chúng ta t ộ c hơn mười vạn ta tông tông chủ cùng thất đại trưởng lao không địch lại nhìn có đạo chi sĩ đến đây chu sát yêu nghiệt đưa ta tây mưu hạ châu tươi sáng càng khôn chu sát yêu nghiệt người ta vạn thú tông cùng bán thánh lý thanh liêm trùng điệp có thưởng vô địch ở chỗ này chúc mọi người trung thu ngày hội khoái hoạt có yêu mến quyển sách bằng hữu có thể gia nhập các bạn đọc 490842317, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người tạ ơn linh long văn đế sử gia lão đại mực tìm thiên hạ bạch kiếm pháp chấp nhất lào yêu thư hữu một năm không chín không chín m ộ t bốn yêu ngấn chi nát hải đường đại thúc hà đống quận vũ vi hờ hờ bờ tiến trường cung ha ha ha một tài hải trưng hữu sáng hiền vũ thiên hạ liên tiếp số lượng con muối húc phong đăng thắng tả võ đêm còn có một số ta nhìn không thấy danh tự nhưng ta biết các ngươi một mực đang ủng hộ ta còn có trong nội tâm của ta nàng buổi tối hôm nay là cái đặc thù thời gian giờ này khắc này Ta ở c h ỗ này đ ư a l ê n ta chân thật nhất chân chúc phúc, g bảy mươi n g mốt u ngày hội khoái hoạt, toàn gia đoàn viên. một tay o à diện tông tề thiên xuống núi chương bảy mươi mốt một tay d i ệ t tông tề thiên xuống núi vạn thú tông tốt một cái vạn thú tông đã các ngươi nói ta giết như vậy ta liền giết hắn cái máu chạy thành sông tề thiên lời nói mặc dù bình thản nhưng ẩn chứa trong đó sát khí lại đông lạnh triệt lòng người yêu vương giận dữ chắc chắn sát chết trồi trăm vạn tề thiên quay đầu nhìn một cái sát khí nghiêm nghị nơi đó chính là vạn thú tông chân đạp hư không tung hoành mà đi thân chưa tới sát cơ đã để đến cự phong bên trên vạn thú tông lòng người bàng hoàng tông chủ linh bài vỡ vụn các đại trưởng lão lập tức tranh quyền đoạt thế đột nhiên một cỗ nồng đậm sát khí đột nhiên bao phủ toàn bộ vạn thú tông người nào dám sáng tạo ta vạn thú tông một trưởng lão bay đến không trung chất vấn tề thiên khuôn mặt lãnh đạo trong ánh mắt tản ra vô tình cùng giết chóc duy ngã độc tôn khí thế hoành hành hư không vạn vật chấn động theo nhìn xem một đ ị a tiên tu sĩ dám chất vấn cùng hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra giống như trước mặt hắn không là đ ị a tiên cao thủ mà là một hạt cho bụi đ ị a tiên tu sĩ trong nháy mắt tựa như cùng như đạn pháo đánh phía phương xa biến thành một mảnh huyết vũ chiếu xuống vạn thú tông trên không nhanh nhanh nhanh cường địch bật g ý khởi động hộ sơn đại trợ vạn thú tông trưởng l á o kinh hoàng kê t một màn ánh sáng từ vạn thú trong tông dâng lên lập tức đem chọn cái vạn thú tông bao phủ ở bên trong thiên địa huyền hoàng một quyền giang s ơ n át tề thiên đấm ra một q u y ề n to lớn quyền ảnh hướng về màn sáng đánh tới không gian gào thét phong vân biến sắc vê a n g tiếng va chạm to lớn vang tận mây xanh vang ở vạn thú trong tông trong lòng của mỗi người ha ha ha không có việc gì không có việc gì vạn thú trong tông tất cả trưởng lão chấp sự nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại hộ sơn đại trận vui đến phát khóc có chút ý tứ tề thiên mặt không đ ổ i sắc khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười giống như tàn nhẫn giống như vô tình ha ha ha yêu nghiệt ngươi thật to gan sông ta vạn thú tông hôm nay muốn ngươi có đến mà không có về một tên trưởng lão nghiêm nghị quát vạn thú đại trận lên một tiếng quát trói thai hộ sơn đại trận lập tức phát sinh biến hóa vô số manh thu phi cẩm từ trong đó tuân ra hai mắt ngốc trệ không hề sinh cơ tề thiên l ử a giận trong lòng trung thiên nhìn xem được luyện chế thành khôi lộ yêu tộc hiện ra vô tận sắc ý ánh mắt biến càng thêm vô tình tề thiên mặt lộ vẻ dữ tợn một t r ư ờ n g r ố i ra trong nháy mắt biến lớn trong lòng bàn tay đường vân rõ ràng mỗi một cái tế bào đều có thể thấy rõ ràng che khuất bầu trời đây cũng là tề thiên đột phá kim tiên lúc lấy được thần thông một tay che trời có thể phát huy ra toàn thân gấp đôi thực lực một trường hoành không che khuất bầu trời hư không rung động không gian gào thét lực chi pháp tắc mặc dù đi mà ra đạo đạo huyền quang lấp lóe toàn bộ vạn thú tông đều tại dưới lòng bàn tay tề thiên trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn trong nháy mắt liền biến mất cắt cỏ không ra dễ hậu hoạn vô thận giống tề thiên ngửa mặt lên trời thét dài bàn tay hoàn toàn vung xuống một trường này vung xuống hư không biến s á c pháp tắc rung động vô số không gian vỡ vụn một trưởng này cũng chặt đứt tề thiên kiếp trước thân vì nhân tộc đủ loại chỉ còn lại có yêu tộc tề thiên vạn â n v thú trong tông không gian đ ệ é p vô số không gian mảnh vỡ bay loạn một chút tu vi yếu nhỏ tu sĩ trực tiếp bị mảnh vỡ đánh trúng hóa thành bọt máu số tên trưởng lão chấp sự biến thành thú thân gầm t h é t phóng tới hộ sơn đại trận chúng đệ tử toàn lực xuất thủ bảo vệ đại trận thanh âm lo lắng vang vọng chỉnh vạn thú tông mấy ngàn tên tu sĩ hoặc hóa thành thú thân hoặc cầm trong tay pháp khí hoặc bấm phát quyết linh khí tung hành hướng về đại trận phóng đi trèo c h ố n g một phương tề thiên cư cao lâm hạ nhìn xem một màn này thần s ắ c lạnh lùng tiểu thế giới pháp lực lần nữa dung nhập kinh mạch hướng về phía dưới trấn áp tới hộ sơn đại trận phát ra từng tiếng vỡ vụn âm thanh không gian tại gào thét trong trận tu sĩ thân thể ẩm vang bạo liệt vê anh hộ sơn đại trận ẩm vang phá tan đến bàn tay đột nhiên rơi xuống tề thiên bình tĩnh nhìn một màn này thần xác không có một tia gợn sóng chậm rãi thu hồi thủ trưởng sơn phong lõm một cái to lớn trưởng ấn phơi bày ra tươi máu nhuộm đỏ đại địa nồng đậm mùi máu tanh phát ra mà đến tề thiên ánh mắt ngóng nhìn hư không quay người rời đi khẽ than thở một tiếng chuyển đến con đường vốn là máu tươi cùng xương khô trồng chất mà thành ta bản thiện lương làm sao làm sao nguyên địa giấy lên lửa lớn rừng rực tiếng khóc tiếng kêu thảm thiết tiếng mắng chửi vang lên bất quá trong nháy mắt liền biến mất tề thiên nhưng lại không biết mấy ngày sau mấy tên nam tử đến chỗ này mặt lộ vẻ, vẻ cựu hận mấy năm sau nơi này hoa cỏ tươi tốt tươi hoa đua nở nhưng phàm nhân lại quên cái kia một trận tiên người đại chiến mấy chục năm sau ai cũng không biết nơi này đã từng là một vị tiên nhân môn phái đã từng huy hoàng nhất thời vô tình nhất không ai qua được tuế nguyệt tề thiên sau khi rời đi trong phàm nhân lưu truyền một cái yêu ma cố sự đêm nhưng rừng tiểu nhi khóc nỉ non mà yêu tộc bên trong lại lưu truyền một cái cái thế hào kiệt một cái truyền kỳ nhìn xem phương thốn sơn càng ngày càng gần tề thiên băng lanh tâm cũng là kích động giống như người như xa quê tề r ở lại quê hương. t thiên lấy ra vạn tượng nộ tháp đem s ắ phó, cung phóng hạ ra, kính đối bồ đề lao tổ nói bồ đề lao tổ mặc dù không biết tề thiên đoạn đường này cụ thể xảy ra chuyện gì thế nhưng là nhìn qua tề thiên trên thân nồng đậm mùi máu thanh cũng là đoán được rất nhiều bất quá hắn lại không hề nói gì ân đi xuống đi lại là một năm trôi qua đi một ngày này bồ đề lao tổ vừa mới giảng đạo kết thúc hai mắt nhìn về phía tề thiên ánh mắt thơm ảo như biển để cho người ta nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ ngộ không ngươi chỗ này cũng có mười bốn năm đi tề thiên nghe bồ đề lao tổ lời nói trong lòng có dự cảm không tốt hán phảng phất ngửi thấy gió tanh mưa máu vâng sư phó đệ tử tới đây đã có mười bốn năm tề thiên ngữ khí thương cảm nguyên nhân duyên rơi người ta nhân duyên gặp gỡ bây giờ duyên phận đã hết ngươi cũng là thời điểm trở về bồ đề lao tổ lời nói bình thản không có gì lạ nhưng nghe vào chúng đệ tử trong thai lại là xôi t r à o sư phó đệ tử khẩn cầu sư phó thu hồi p h á p chỉ chúng đệ tử cầu khẩn nói các ngươi không cần nói nữa v ì sư ý đã quyết bồ đề lao tổ thản nhiên nói cầu sư phó đừng đuổi đệ tử đi đệ tử nếu là đã làm sai điều gì còn xin sư phó xử phạt chỉ cầu đừng đuổi đệ tử đi thề thiên cầu khẩn nói ngộ không ngươi ta duyên phận đã hết bây giờ lại là ngươi nên lúc trở về sau này đừng nói cho bất luận kẻ nào ta là sư phó ngươi bồ đề lao tổ diện mục biểu lộ đường bình một tiếng tề thiên hướng về bồ đề lao tổ thật sâu vừa quỳ không biết sư phó có thể cáo chi đệ tử danh hảo đệ tử sợ về sau nghị sư phó lúc lại không biết sư phó danh hảo danh tự chỉ là một cái danh hiệu có hoặc là không có đều như thế ngươi chỉ cần biết rằng vi sư đến từ phương tây bồ đề lao tổ hướng về tôn nộ g không thật sâu xem xét nói sư phó đệ tử cáo tử tề thiên mặt không thay đổi đi ra ngoài sư phó sau này bất luận ngươi làm cái gì đệ tử cũng sẽ không trách ngươi là ngươi dạy cho đệ tử bản sự sư phó đệ tử muốn đi đưa tiễn ngộ không sư m i n h nộ sát cùng thiết phiến công chúa đạt được bồ đề lao tổ sau khi cho phép vội vàng hướng về tề thiên đuổi theo nguyên lai thiết phiến công chúa tại một năm trước cũng là bị bồ đề lao tổ thu làm đệ tử sư m i n h một đường cẩn thận tề thiên nhìn thật sâu nhìn vì chính mình tiễn đưa rất nhiều sư đệ trong lòng ung dung thở dài lại gặp nhau lúc không biết còn có mấy người thân thể biến thành một vệ kim quang biến mất ở chân trời chúc các vị trung thu ngày hội khoái hoạn xuất ca tìm tới mỹ nữ mỹ nữ tới tìm ta các ngươi thật là lòng dạ độc các ca lập tức để cử không cho ta hôm nay trung thu cho chương không chương bảy mươi hai thuận ta thì sống nghịch ta thì chết chương bảy mươi hai thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tề thiên trên không trung bay thật nhanh một đường hướng đông trọn vẹn phi hành nửa tháng rốt cục về tới đông thắng thần châu xa xa nhìn thấy hoa quả sơn bất quá tề thiên sắc mặt lại đột nhiên biến đổi chỉ gặp hoa quả sơn trên không yêu vân c u ộ n cuộn sắt khí t r ù n g thiên tề thiên tốc độ một lần nữa bạo tăng hoa quả sơn trên không tề thiên hai mắt lấp lóe lôi đỉnh giống như cổ thần ngóng nhìn trong mắt hoa quả sơn giống như một hàng dài trùng trùng điệp điệp quanh thân chi nhánh vô số hướng chạy không biết không hổ là mười châu ba đảo chi tổ mạch hoa quả sơn bên trong yêu khí sôi trào s o tể thiên lúc rời đi cường đại mấy chục lần càng là có rất nhiều yêu tộc tu sĩ trong đó không thiếu kim tiên cường giả xuất hiện tại hoa quả sơn bên trong tể thiên nhìn ở đây biến s á c cung quýt hướng về thủy liêm động nhìn lại liền gặp lục nhĩ kim cương bảy mươi hai đường yêu vương cùng châu một ngưu nhị châu năm mươi bọn hắn chính tể tụ một đường đang thương lượng chuyện gì thấy tình cảnh này trong lòng thở dài một hơi không có việc gì liền tốt tề thiên lóe lên một cái biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại thủy liêm động bên trong người nào lục nhĩ lỗ thai khẽ động hoa quả sơn bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn lỗ thai còn lại yêu tộc nghe thấy lục nhĩ tiếng k ê ơ nhao n h a u xuất ra binh khí hướng về tề thiên quên đến chỉ thấy người tới một đôi mày kiếm trùng thiên khởi một đôi hùng mục tràn đầy kiên nạo một thân áo bào đen thần bí dị thường tề thiên nghe thấy lục nhĩ tra hỏi có chút ngạc nhiên xuề bàn tay ra liền muốn hướng lục nhĩ đánh tới hảo tiệu tử ta lúc này mới đi mấy năm a liền không biết ta ừ mau nói ngươi cái này người quái dị đến cùng là người phương nào lục n h ị tức giận quát tề thiên nghe xong cái c ầ m đều kém chút rớt xuống đất vội vàng thi triển pháp thuật đem một mảnh hơi nước biến thành tấm gương càng xem càng xuất khí không sâu à. tề thiên nhìn xem trong kính bộ dáng bật cười lớn c h ắ c không được lục nhị không biết hắn nguyên lai hắn lúc này lại là nhân loại bộ dáng quanh thân khí thế càng là thu liễm trong cơ thể nghĩ đến đây tề thiên thân thể l o i lên xuất hiện tại vương tọa bên trên lắc mình biến hóa người mặc t ọ a tử giáp chân đạp hoàng kim dày t ố t một cái mỹ hầu vương lục nhĩ chúng yêu nghe thấy cái này quen thuộc tiếng kêu vội vàng chuyển người qua đi liền trông thấy ngang trời cao ngồi vương vị một thân khí tức bá đạo bộc lộ mà ra bái kiến sứ phó chúng ta bái kiến đại vương chúng yêu cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc nhao nhao quỳ xuống bái kiến t ố t đều đứng lên đi tề thiên đối chúng yêu đạo vương giả phong phạm triển lộ không thể nghi ngờ còn không đợi bầy yêu mở miệng muốn hỏi tề thiên liền trước tiên mở miệng đến ta hoa quả sơn vì sao nhiều rất nhiều yêu tộc tu sĩ chúng yêu nghe được tề thiên tra hỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ trong lúc nhất thời lại trầm mặc không nói vừa rồi hưng phấn bầu không khí quét qua mà chỉ toàn lục nhĩ ngươi tới nói tề thiên sắc mặt âm chầm hỏi sư phó đệ tử vô năng không thể giữ vững hoa quả sơn lục nhị quỷ rạp xuống đất tự trách đường tề thiên gặp này nhún mày t u t đứng lên đi nói một chút chuyện gì xảy ra vâng sư phó lục nhi cung kính nói đại vương chuyện này hay là để lão hầu tử ta tới nói đi kim cương chen miệng nói ân lục nhi ngươi lui xuống trước đi kim cương ngươi liền nói một chút đi thề thiên nói là đại vương kim cương sắc mặt sùng kính nói đại vương hoa quả sơn vốn là thập châu ba đảo c h i tổ mạch vì động thiên phúc địa nhưng chẳng biết tại sao linh khí lại dị thường thưa thớt đến mức không có cái gì tu sĩ đến đây thanh tu hơn 20 năm trước linh khí đột nhiên có tăng trưởng mười mấy năm trôi qua hoa quả sơn trở nên linh khí dư g i ả xương thượng động thiên phúc địa hấp dẫn vô số tu luyện giả tới đây tu luyện bế quan vừa mới bắt đầu chúng ta còn có thể xua đuổi thế nhưng là chậm rãi tới tu sĩ càng ngày càng nhiều chúng ta chỉ có thể ở đây khó khăn lắm ngăn cản còn xin đại vương thứ tội kim cương thần sắc bi phân nói để đọc truyện tề thiên nghe xong sắc mặt bình tĩnh về phần hơn 20 năm trước kia linh khí thưa thớt chắc là toàn bộ hoa quả sơn linh khí đều bị hắn biến thành ngũ thải thạch hấp thu đại hắn phá thạch mà ra hoa quả sơn linh khí mới dần dần khôi phục bất quá hoa quả sơn dù sao là nhà mình há để người khác dương a i tề thiên dùng pháp lực bao khỏa đám người thân hình lóe lên liền xuất hiện tại hoa quả sơn trên không kinh thiên một côn xuất hiện trong tay một cố côn g bạo bá đạo bị phá vỡ thương khung khí tức tàn g ra giống một tiếng kinh thiên nổ hống từ đủ trên bầu trời phát ra trên bầu trời đám mây phảng phất đều bị đánh tan hoa quả sơn vô số tu sĩ yêu tộc nàm d ạ p trên mặt đất run lầy bầy ta chính là hoa quả sơn c h i chủ chư vị ở xa tới là khách bổn vương không thắng vui vẻ quyết định sau m ộ ư ơ i ngày xếp đặt buổi tiệc còn xin chư vị đến đây bang bang lời nói từ tề thiên trong miệng phát ra truyền khắp toàn bộ hoa quả sơn kim cương bọn người thần thái cuồng nhiệt cùng sùng bái nhìn xem tề thiên đây chính là chúng ta vương cỡ nào bà khí cỡ nào p h o n g khoáng tề thiên thu hồi khí thế mang theo kim cương bọn người về tới hoa quả sơn k i mười bốn năm qua đi tu vi của bọn hắn đều có tăng trưởng bảy mươi hai đường yêu vương tuy vẫn địa tiên cảnh giới nhưng cảnh giới lại dị thường củng cố châu một ngưu nhị châu năm mươi bọn hắn đạt đến tiên nhân cảnh giới viên mãn đến thời cơ thích hợp liền có thể đột phá địa tiên hệ thống xuất phẩm hẳn là tinh phẩm lục n h ị càng là đột phá độ kiếp kỳ đạt đến nhân tiên cảnh giới về phần kim cương lại bởi vì thân thể g i à n mua kinh mạch héo rút thu hoạch quá mức bé nhỏ bất quá mới nguyên anh cảnh giới phía d ư ớ i yêu binh cũng có rất nhiều đột phá đến nguyên anh cảnh giới tất cả đều là đại vương công lao nếu không phải đại vương ban thưởng công pháp liền không có ta chờ hôm nay chúng ta nguyện vì đại vương sông pha khói lửa không chối từ bảy mươi hai đường yêu vương quỳ một chân trên đất của n h i ệ t nói chúng ta nguyện vì đại vương sông pha khói lửa không chối từ phía dưới mấy ngàn tên bảy yêu cùng kêu lên quát thanh âm chuyển khắp hoa quả sơn quần tu h ã i nhiên tốt tốt tốt các ngươi không có cô phụ b u ồ n vương kỳ vọng b u ồ n vương sau mười ngày mở tiệc chiêu đái hoa quả sơn quần tu b u ồ n vương muốn nói cho bọn hắn biết chúng ta mới là hoa quả sơn c h i chủ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tề thiền phong khoáng cười to quanh thân tản ra khí thôn vạn dặm sơn hà khí thế thuận ta thì sống nghịch ta thì chết thuận ta thì sống nghịch ta thì chết bảy yêu cùng giống sắc ý hoành không thiên phát sắc cơ di tinh dịch túc địa phát sắc cơ long xả khởi lục nhân phát sắc cơ thiên địa phản phúc hoa quả sơn quần tu một mặt hoảng sợ nhìn về phía hoa quả sơn tu vi yếu nhỏ yêu tộc hoặc tu sĩ thần sắc bối rối hoang mang lo sợ càng có rất nhiều yêu tộc tu sĩ phóng lên tận trời rời đi hoa quả sơn bất quá cũng có tu vi cường đại tu luyện giả xếp hợp lý trời chẳng thèm ngó tới một ngọn núi chỗ một đạo cao ngạo thân ảnh xứng xứng trong ngực ô m kiếm toàn thân áo đen hiển thị do cao ngạo một kiếm r a cựu châu lạnh một đạo kiếm quang x ẹ t qua nơi xa một ngọn núi ầm vang vỡ ra vết nứt chỗ lại bóng loáng vô cùng một tòa trong túc đ ề u hai tên láo giả ngay tại thưởng thức trà luận đạo du nhiên tự đắc hồn nhiên không coi tể thiên là chuyện một chỗ trong sân động sói minh cái này hoa quả sơn chi chủ tu vi cũng là không kém a ha ha ha báo huynh quá lo lắng chỉ bằng hắn một người có thể lật lên bao lớn sóng ha ha ha không sai sói huynh nói đúng lắm đến báo huynh nếm thử cái này hóc hỉ khi thật là mỹ vị a đa tạ hà đông quận thật to tiến trường cung thật to lạnh giang hùng vi lớn vô vi hở hở bở khen thưởng cũng tạ ơn các vị phiếu đề cử tuần này ba hạng đầu là linh mười lăm phiếu giờ bờ tám trăm ba mươi mốt nghìn không trăm hai mươi bảy mười một phiếu Long văn đế, chương bảy mươi ba đã người sống hà sinh yêu chương bảy mươi ba đã người sống hà sinh yêu tề thiên phân phó tiểu yêu nhóm tán đi liền về tới thủy liêm động bên trong một mặt uy nghiêm ngồi tại trên vương vị lục nhĩ ngươi đi một chuyến phàm nhân thành thị tìm một chút đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn rượu ngon trở lại vâng sư phó lục nhĩ một mặt hưng phấn hướng động đi ra ngoài tề thiên nhìn xem đi ra ngoài lục nhĩ trong lòng có loại dự cảm xấu nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không nhớ ra được đợi lục n h ĩ sau khi trở về hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới lãng quên sự t ì n h các ngươi cũng đều lui ra đi chuẩn bị một chút tiến hội sự t ì n h tề thiên phân phó nói vâng đại vương chúng ta cáo lui bầy yêu cung kính nói tề thiên nhìn xem bầy yêu đi ra thủy liêm động trong miệng lẩm bẩm hoa quả sơn yêu binh tu vi hay vẫn là quá yếu không đủ để uy chấn hoa quả sơn xem ra là muốn sản xuất một chút binh lính thân ảnh loại lên liên biến mất ở thủy liêm động bên trong tùy theo xuất hiện tại tạo hóa trong căn cứ trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai giọt máu tươi chính là được từ ngưu ma vương cùng bằng ma vương trong cơ thể máu tươi trong lòng kêu gọi hệ thống hệ thống mở ra thế giới của ta đinh ký chủ mời xem ký chủ thế thiên huyết mạch hỗn độn ma vượng chủng tộc linh minh thạch hầu s ư ơ n g hảo mỹ hầu vương điểm tính ngưỡng bốn t r ă vạn hoa quả sơn một hơn vạn tín đồ la s á t quốc một triệu ly thủy quốc bảy sáu trăm n g à n điểm tích lũy sáu tám trăm hai mươi b ố vạn pháp lực kim tiên công pháp t r ư thiên phách thể quyết thiên phú thần thông ngàn vạn phân thân lông khỉ biến thành chiến l ự c có bản thể năm mươi phân hóa càng nhiều thực lực càng yếu thần thông ma viên quân pháp thiên đạo chi thể sơ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 đốt kiểm tra máu tơi ghen xác định t r ù n g tộc đại lực lưu tộc giữ lại thần thông đại lực vạn g i ả m bằng tộc giữ lại thần thông một cánh ba vạn giảm chuyện của tui vn đốt khấu trừ ký chủ ba năm vạn điểm tính ngưỡng còn thừa tín ngưỡng tám mươi bảy năm trăm bốn mươi chín vạn xin ký chủ mang tính lựa chọn đừng thế thiên nhìn xem nam kia cùng nữ tuyển hạng bùi ngùi mai thôi ai nghiêm trị trong lúc đó a giấc ngộng của ta a lựa chọn nam t h ế thiên thống khổ mà lại thâm trầm thanh âm nhớ tới đốt lựa chọn thành công hình dạng ngẫu nhiên sản xuất bắt đầu từng cái nam tử từ trong căn cứ đi ra mặt không thay đổi quỷ dạp xuống đất chúng ta bái kiến đại vương thanh âm lạnh nhạt tri cực đông lạnh triệt lòng người t h ế thiên một mặt hiếu kỳ đánh giá cái này hơn một ngàn người chỉ gặp bọn họ khuôn mặt khác nhau như yêu cố đô đầu dài song giác bằng yêu đến là một bộ nhân loại bộ dáng đều đứng lên đi tạ đại vương một ngàn hai trăm cái chiến sĩ đứng lên đều nhịp cực kỳ giống hậu thế quân nhân ân các ngươi trước lưu ở nơi đ â y đi tuân mệnh đại vương tề thiên thân thể l o e lên lần nữa biến mất xuất hiện tại vạn tượng trong tháp phu quân nhiếp tiểu thiến trông thấy tề thiên một mặt hưng phấn thét lên tề thiên nhìn xem nhiếp tiểu thiến trong lòng hiện ra vô tận nhu tình sau mười ngày ta liền dẫn ngươi ra ngoài thật sao nhiếp tiểu thiến có chút không thể tin nói đương nhiên là thật sau đó tề thiên loại sách tay mang nhiếp tiểu thiến cùng nhau gặp qua thụ yêu cùng la sát vương thông báo cho bọn hắn sau mười ngày đem bọn hắn rời ra vạn tượng tháp trong này nhưng cũng có chút tề thiên một chút tiểu tâm tư an nhàn sinh hoạt ở lâu sẽ cho người nhóm quên vì cái gì tín ngưỡng nói xong không tiếp tục để ý la sát vương bọn hắn tề thiên cùng nhiếp tiểu thiến đi vào phòng nơi đây tỉnh lược một trăm vạn chữ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sáng sớm tề thiên một mặt thần thanh khí sảng đi ra tiểu thế giới vừa mới trở lại thủy liêm động bên trong liền nghe phía bên ngoài truyền đến từng tiếng tiếng la khóc nghe tề thiên là một trận tâm phiền liên đối đêm qua mỹ hảo tâm tình tất cả đều làm hỏng hết tề thiên sắc mặt âm trầm đi ra thủy liêm động liền phát hiện ngoài động lại có một đám người đang gào khóc trong đó có binh sĩ có người mặc tơ lụa nữ tử có thái giám càng sâu lấy còn có một người mặc long bào láo giả lục nhĩ chính ở một bên sầu mi khổ kiểm nhìn qua đám người tề thiên nhìn ở đây có chút không hiểu không do vì sao gọi lục nhĩ mời một ít đầu bếp đến hắn lại bắt nhiều như vậy dâu riêng người lục nhĩ đây là có chuyện gì thế thiên sắc mặt không vui ngữ khí có chút tức giận hỏi sư phó đệ tử lĩnh mệnh về sau liền bay đến người gần nhất thành thị thế nhưng là thế nhưng là lục nhĩ nói ra nơi đây thân s ắ c biến đến mức dị thường bị khuất thế nhưng là coi ta hỏi bọn hắn ai là đầu bếp thời điểm bọn hắn liền chạy loạn không bao lâu mà liền chạy xa ta chi năng lựa chọn nhiều người địa phương đi bắt mau nói, các ai nói, ngươi các là đông ầ thần u hung quát. bếp lục liền ác nhĩ nói xong liền hung thần ác sát đối đám người quát. Tề thiên nghe xong đối、like、Tề sát đám đ đảo binh sĩ không dám ngăn trở tề thiên chỉ có thể ủng hộ lấy lao giả càng không ngừng lui lại đừng tới đây lại tới chúng ta liền không khách định tề thiên thi triển định thân quyết đem chung quanh binh sĩ định trụ sau đó thân thể khẽ động liền xuất hiện tại trước mặt lao giả người muốn làm gì lao giả bị bị hù mặt không có chút máu v ờ môi run dày đạo lần này xin ngài đến đây lại là muốn hướng ngài mượn mấy cái đầu bếp bổn vương chuẩn bị xếp đặt buổi tiệc thế nhưng là yêu tộc bên trong đầu bếp lại là có chút thiếu khuyết tề thiên lời nói có chút bất đắc dĩ lao giả nghe song sắc mặt biến đến giống như giấy bạch đại lớn đại vương chớ ăn chúng ta tề thiên l ã o giả lời nói liền biết lao giả hiểu lầm trong lòng có chút phiền mượn đều do lục nhĩ lao nhân già bổn vương chỉ cần một chút đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn rượu ngon liền có thể lao giả mặc dù không biết tề thiên ý gì nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng dù sao lúc này người là d a o thất ta là thịt cá không thể không đáp ứng lục nhĩ bọn hắn đưa trở về tề thiên lạnh hừ một tiếng đối lục nhĩ tức giận hắn nhưng cũng biết việc này không trách lục nhĩ dù sao hắn chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hầu tử vâng sư phó lục nhĩ vỏ đầu bức thai đạo lần này có lao giả phối hợp lục nhĩ hành động tương đương nhanh bất quá nửa trời liền sẽ đến mang đến hơn năm ngàn đầu bếp nổi danh tử rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bất quá khác tề thiền không hiểu là người mặc long bảo lão giả lại cũng đi theo đi qua lão giả trong lòng càng là khóc không ra nước mắt khi đầu bếp nhóm biết được là muốn cho yêu ma nấu cấm lúc dọa đến cũng không dám đến lão giả nhìn vẻ mặt hung thần á c sát nhìn qua hắn lục nhĩ sợ hắn một cái không cao hứng liền đem h ắ n ăn bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình dẫn đầu đến đây thương thiên nha đại đ ị a a ngươi cũng đã biết ta nỗi khổ trong lòng trong lòng đau nhức ca lao giả lúc này a hô lên tiếng lòng của mình đã người sống hà sinh yêu các vị số một nhanh đến ủng hộ tranh phiếu vương a canh hai còn không có mã ra có thể sẽ trễ một chút chương bảy mươi b ố tan giã trong không vui sóng gió nổi lên chương bảy mươi b ố tan giã trong không vui sóng gió nổi lên thời gian cực nhanh mười ngày đảo m ắ t mạ qua một ngày này hoa quả sơn hương khí bốn phía yêu khí tung h à n h s á t khí trùng thiên thủy liêm động bên ngoài chư vị hoa quả sơn chính là b u ồ n vương động p h ủ chỗ hy vọng các vị có thể bán b u ồ n vương một bộ mặt tự động rời đi tề thiên một thân áo bào đen ngồi ngay ngắn cao vị một mặt bá khi đối với phía dưới chúng tu nói hắc hắc yêu vương lời ấy sai rồi thiên tài địa bảo linh sơn phúc địa người có duyên hãng cư chi một lao giả sắc mặt bình tĩnh nói ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên chén trà trong tay phảng phất tràn đầy vô tận hào rượu hắc hắc không sai ta lang thiên đi đã tới chính là hữu duyên ngươi nói là động phủ của ngươi liền là của ngươi động phủ a vậy ta còn nói lao bà ngươi là lao bà của ta đâu nam tử khôi ngô hướng về phía tề thiên quần ngạo đạo ánh mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên tàn nhẫn c h i sắc ha ha a không sai sói huynh nói rất đúng một mọc da báo lỗ thai nhẹ gầy nam tử trong tay cầm đ u ổ i dê không ngừng gặm nghe thấy lang thiên đi lời nói cũng là mở miệng phụ h ò a nói không sai không sai cái kia yêu vương ngươi nếu là thức thời liền đem động phủ này nhướng cho bọn đem phủ cho tề a ba người. Nếu không, vậy ta say ra huynh không, phải nếm thử kim tiên yêu vương khỉ. Hồ họng phun ra nuốt vào lấy, nhìn nếu yêu yêu nuốt vậy lấy, người, cần nếm tiên vương trong nước trên đệ bọt kim dưới vẻ vào v mặt ốc cổ mê, lộ phía thiên n mắt tràn ngập tham lam. tràn Tề t ngập h nghe xong ánh mắt lạnh lẽo trong lòng cho con hổ này hạ tử hình ánh mắt nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng hai tay ôm kiếm nam tử độc cô cựu kiếm cũng giống như cảm nhận được tề thiên ánh mắt trong miệng lạnh lùng nói lãnh bại ta tề thiên ánh mắt lập tức nhìn về phía cái khác yêu tộc cùng t ù sĩ bọn hắn từng cái ánh mắt lấp lóe hiển nhiên cũng là không muốn rời đi tề thiên nhìn ở đây về sau trong lòng giận dữ trên đầu ba ngàn sợi tóc múa may theo gió một cổ bá đạo bị phá vỡ thương khung khí tức bao phủ đám người các vị như không rời đi vậy liền thuộc về cùng bùn vương thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ha ha ha khẩu khí thật lớn sao còn muốn nhìn người hổ ra ra có đáp ứng hay không đám người đứng dậy liền muốn ly khai trong mắt đều lóe ra từng tia từng tia lênh quang có thể tu luyện tới cảnh giới kim tiên đều là một phương hào k i ệ t bá chủ sao lại thần phục hhh vốn định đem bọn ngươi biến thành của mình nhưng các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt như vậy liền đừng trách bổn vương không k h á c h khí thế thiên buông xuống chén rượu trong tay lạnh lùng đạo sắt ý tung hoành yêu khí bay lên không sắt khí trùng thiên hhh làm sao đây là muốn động thủ lao giả l ạ n h giọng nói một bộ bàn cờ xuất hiện trong tay lóe ra trận trận huyền diệu những người còn lại cũng là trong tay xuất hiện binh khí ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tề thiên lục nhĩ bảy mươi hai đường yêu vương mấy người cũng là lấy ra binh khí hai phe đội ngũ ai cũng không có động thủ trước tề thiên lại là sợ một khi động thủ sẽ làm bị thương lục nhĩ bọn hắn mà lang thiên đi bọn hắn lại là sợ h ã i tề thiên có âm mưu gì lục nhĩ lui ra để bọn hắn đi qua tề thiên sắc mặt bình tĩnh nói nhưng thanh âm bên trong sát khí lại dị thường nồng đậm là s ư phó lục nhĩ triệu tập b ầ y yêu ngày mai nếu có còn lại yêu quái tại ta hoa quả sơn giết không tha tề thiên lạnh giọng nói hắn lúc này lại là thật sự nổi giận vâng sư phó sáng sớm hôm sau tề thiên cầm trong tay kinh thiên một côn thân mặc áo giáp đi ra thủy liêm động đi theo phía sau một nghìn hai trăm tên chiến sĩ cầm trong tay lang nhao động thân mặc áo giáp màu đen khuôn mặt lạnh nhạt thiết huyết cùng lánh huyết khí tức phát ra mà đến để cho người ta xem xét liền nhìn mà phát khiếp bất quá tề thiên nhìn qua điểm của mình giá trị trong lòng đau nhức ai có thể biết đốt linh bảo lang nha bổng năm nghìn điểm tích lũy linh bảo h à o giáp hai mươi nghìn điểm tích lũy khấu trừ ký chủ ba n g h n vạn điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy ba nghìn tám trăm hai mươi b ố vạn đại giới mặc dù lớn thế nhưng là hiệu quả lại cực kỳ tốt bất quá tề thiên trong lòng cũng là hạ quyết tâm muốn đi tứ hải một chuyến cần biết còn có rất nhiều tiểu yêu không có binh khí đâu tề thiên đi đến chỗ đậu khẩu hướng hướng phía dưới bảy yêu chỉ gặp sáu ngàn nhiều tên tiểu yêu cốt đều một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía tề thiên bất quá tề thiên nhưng trong lòng thì nhữ mày phía dưới tiểu yêu trong tay cầm vũ khí bất quá là trên thân chút bỏ lân p h i ế n sừng đầu mộc thương tảng đá tề thiên nhìn ở đây đi tứ hải càng thêm mãnh liệt thuận ta thì sống nghịch ta thì chết không có cái gì thao thao bất tuyệt có chỉ là một câu lời t h ể một cái tín nhiệm xuất phát tề thiên gầm lên giận dữ dẫn đầu bầy yêu hướng về hoa quả sơn rất nhiều tu sĩ yêu thiên ộ Một c quét tu tiên ngang ngày ngoài mà đi. Một ngày tiên tu sĩ ngoài độc sĩ p ủ g ế t từ tề t Lời lạnh nói i như băng h tiên r o n g m ệ n lưng hơn một ngàn g đột xuất, một sau căn cứ chiến sĩ. mặc sĩ, âm dù tu h h a n động, trong mà đ ầ của có cái độc cao bọn bọn họ, hắn nhưng không có cái gì đơn đã độc đấu. trong lòng bọn họ, tề thiên mệnh lệnh, chí cao vô thượng. Thiên tiên gì vô đã đấu, tu tề trí sĩ còn tương lai cùng phát ra tiếng kêu thảm liền bị hơn một ngàn cây lang nha bổng oanh thành thịt mạng chúng yêu một mặt hãi nhiên cùng sùng bái nhìn qua căn cứ chiến sĩ cường giả ở đâu đều sẽ được người tôn kính hai canh giờ đi qua hoa quả sơn sắt khí sông vân tiêu huyết tinh chi khí trải rộng sân dã chết tại lang nha tổng hạ tu sĩ đã đạt tới năm sáu mươi cái hoặc yêu tộc hoặc tu sĩ tề thiên sắc mặt lạnh lùng nhìn hướng về phía trước lại là lập tức liền muốn tới ba cái kim tiên yêu tộc đ ộ u phủ tề thiên đến lúc ba cái kim tiên yêu vương sớm đã xuất lĩnh c h ú n g t h ủ hạ tại đây đ ợ i hầu yêu vương ngươi đây là ý gì lang thiên đi sắc mặt khó coi hướng về phía tề thiên quát lớn tề thiên trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết hầu yêu vương ngươi khinh người quá đáng lang thiên đi cả giận nói giết tề thiên trong miệng cũng phát ra một tiếng bạo a hướng về tam yêu trùng s á t mà đi vê anh bốn người kịch chiến sát khí t r ù n g thiên yêu khí bay lên không hoành t ả o thiên quân tề thiên cầm trong tay kinh thiên một côn ma viên côn phát múa một kích thiên địa biến sắc hư không đánh rách tả tơi ba đại yêu vương cũng không phải quả h n g mềm binh khí trong tay múa chính là hổ hổ sinh quanh thân pháp kim tiên uy, t ắ chết quấn u n a n hầu n Vâng! công đạo kích chạm tử khí lực thật là lớn đến để ngươi hổ ra ra vận hạ đầu khỉ của ngươi nếm thử mỹ vị hổ yêu sắc mặt dữ tợn cuồng ngạo nói tranh quỷ hoành hành hồ yêu d í t lên một tiếng cái chán chữ vương lóe ra từ quang mấy ngàn con quỷ hồn từ nó cái chán x ô n g ra lại là hồ yêu bản mệnh t h ầ n thông cổ láo tương truyền hổ m ỗ i ăn hết một người hồn phách của hắn liền sẽ bị biến thành tránh quỷ cung cấp hổ phân công làm cho người đến đây đưa ăn tề thiên sắc mặt bình thản nhìn xem một màn này trong tay kinh thiên một côn nhẹ nhàng vung lên vô số quỷ hồn vỡ vụn bất quá đảo mắt liền một lần nữa ngưng tụ tề thiên thi t r i ể n phá thiên thần nhãn hai mắt lôi đ ỉ n h chi lực lấp lóe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 Câu đề cử, cầu cất giữ, cầu c đề tới giữ, bảng A. hồ ó c chóc nổi lên bốn hung nguy trời. Trưng 75, chóc nổi lên phía hung ngập Trưng mươi giết yêu trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lại là thiên phú thần thông bị phá ở giữa tiếp thu được tổn thương tam yêu lướt nhau trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn yêu lực tràn ngập toàn thân kim tiên pháp tắt phun trào hướng về tề thiên công kích mà tới giống hổ vương gào thét lang vương t i ế u n g u y ệ t báo ảnh thân trào tề thiên mặt không đổi sắc nhìn xem tam yêu công kích trong miệng chế rêu nói sâu kiến h a có thể cùng hạo nguyện tranh p h o n g nhưng trong lòng dị thường nghiêm túc đế vương thần quyền một quyền giang sơn nát ma viên quân pháp hoành tạo thiên quân tề thiên tay trái đế vương thần quyền tay phải ma viên quân pháp quanh thân huyết khí phun trào c u ộ c sống giống như một con rồng lớn vô tận huyết khí lang lan ra như sói giống như khói tiểu thế giới pháp l ự công càng cơ cỗ là mà hướng trong mánh giang sơn như vẽ, ẩm vang liệt thể h về vẽ, vỡ vụt, Một ẩm đi. k gian rung động, kích h t ứ ủ y diệt ra, to làng lớn côn ảnh cũng là chống dông sinh ra, chạm ô n n ả cũng lực chi pháp tắc trào, lấy lực các trống dông sinh phung người, là lấy trào, ra, pháp bá đ o tuyệt luân. k i tiên cường giả tranh đấu, thư giả cường không rung động, pháp tắc bốn Đụng, công tắc kích chạm phía. pháp đấu, vào nhau tam yêu đột nhiên hướng về sau ném đi mà đi máu tươi vẩy xuống không trung tề thiên thân hình khẽ động xuất hiện sau l ư n g tam yêu k i người h thiên một côn trận đánh h một trận côn n ứ ra, tam yêu còn h a ra. Ba ra ba kịp phản phá thi thể thượng đột nhiên thoát ra ba đạo hư ảnh ứng, liền vàng hướng đầu đi về bộ đột phương chưa đạo chạy, xa xa bỏ chạy, còn chưa trốn n g cùng tới r ra, ờ Người i tiếng bi thương giống lên một tiếng ra, tam yêu liền biến đồng không lòng thương lên chuyển thành thọ, ta Một một tam t hư cam vô. à. yêu đem thi thể nhấc về trong đậu tề thiên thanh âm bình thản một điểm không có chu sắt cường địch vui sướng phân phó tiểu yêu đem hổ lang báo tam yêu thi thể nhất về thủy liêm động cần biết kim tiên cường giả thi thể thế nhưng là vật đại bố một tòa nhà tranh trước hai tên lão giả không coi ai ra gì đánh cờ d u nhiên tự đắc hoàn toàn không có để ý tể thiên đám người đến cưỡi ngựa một lao giả hoạt động trên bàn cờ ngựa tể thiên đột nhiên cảm giác trên không truyền đến một kích công kích hai tay nắm tay ẩm vang hướng về không trung đánh tới không trung rõ ràng không có vật gì nhưng tể thiên song quyền lại giống như đánh vào thực thể lên một cỗ tiếng oanh minh vang lên tề thiên đột nhiên cảm giác một cỗ cự lực tác dụng trên người mình ra xe hoa anh bên trái lại là một cỗ cự lực chuyển đến tề thiên đột nhiên bị đụng bay ra ngoài liếm môi một cái ánh mắt biến lạnh nhạt dị thường hhh tuất có chút ý tứ giống tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng đấm ra một quyển trời đất sụp đổ hắn lúc này lại là vận dụng toàn lực có thể so với thái ớt kim tiên sơ kỳ một kích bực nào bá đạo trong nháy mắt bàn cờ vỡ vụn quân cờ vẩy ra hai tên lão giả trước ngực càng là lom đi vào tề thiên hai mắt lạnh nhạt xông lên phía trước hai tay múa hướng về hai tên lão giả đập tới Đụng! trong nháy mắt cự thạch v ờ y ra đất rung núi chuyển hai tên lão giả thân ảnh ném bay ra ngoài sắc mặt hãi nhiên lại không vừa rồi du nhiên tự gác chết đi cho ta tề thiên thần thái dữ tợn ma viên côn pháp thi triển ma viên thân ảnh múa hai tay gân xanh nổi lên hướng về hai người đập tới giống như thái sơn áp đỉnh hai tên láo giả một thân bản lĩnh đều tại trên bàn cờ bây giờ bàn cờ bị hủy một thân công kích giảm phân nửa há lại tề thiên đối thủ trong nháy mắt liền bị hoành thành thịt mạt ngươi như hỏi vì sao không lưu lại thi thể tề thiên cười lạnh an buồn nôn núi cao đỉnh tề thiên cùng độc cô cựu kiếm hai mục tương đối lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc tề thiên ở trên người hắn cảm nhận được uy hiếp là trước mấy tên kim tiên không có một kiếm lạnh cựu châu duy ngã độc tôn hai người không nói lời nào duy có một trận chiến ngươi một tia sáng sẽ qua phảng phất đem bầu trời chia làm hai nửa kiếm chưa đến sương đã lạnh tề thiên cũng là quanh thân khí huyết phun trào chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển pháp lực bành trướng cầm trong tay kinh thiên một côn nên đón tiếp lấy vain một cỗ sóng lớn chống r ô n g sinh ra hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi tề thiên ba ngàn sợi tóc chống r ô n g múa trên thân chiến ý trùng thiên s á t khí lang nhiên giết vain hai người g i ậ n quát một tiếng côn ảnh thương ảnh không ngừng va chạm mỗi một kích đều có ngập trời chi thế Đụng. hai người đột nhiên phân ra tề thiên hô hấp có chút lộn xộn trên thân chiến y không giảm chút nào ha ha ha đến lại đến tề thiên thanh âm phăng khoáng một cổ bá đạo tuyệt luân bị phá vỡ thương khung khí thế ẩm ẩm mà ra vạn kiếm rong ruổi độc cô cựu kiếm trong cơ thể vô số kiếm ý bay ra một cái cự đại trọng kiếm trong nháy mắt xuất hiện hướng về tề thiên đập tới trọng kiếm không núi duy ngã độc tôn tề thiên sắc mặt điên cuồng trong cơ thể lực chi pháp tắc điên cuồng phun trào sau lưng ma viên ngửa mặt lên trời gào thét chiến thiên chiến địa có sợ gì vê anh như kim loại tiếng va chạm vang lên lên tề thiên miệng phun màu tươi mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc trường côn hoành không một tay nắm đột nhiên bắt lấy trước người cự kiếm bàn tay lộ ra âm trầm bạch cốt chư thiên phách thể quyết vận chuyển tới cực hạn tay phải nắm tay âm vang hướng về độc cô cự kiếm công kích mà đi A hai y tay chi l gân xanh nổi lên thân thể cơ bắp giống như nộ lòng phun trào gầm lên giận dữ hai tay đột nhiên dùng xước độc cô cựu kiếm thân thể ẩm v a n g bị xé nước tiên huyết phi tiên nguyên thần còn tương lai cùng chạy ra liền bị tề thiên đánh nát tề thiên một thân máu tươi giống như ma thần tại thế hung uy ngập trời một ngày này hoa quả sơn huyết tinh chi khí nồng đậm sắt khí sông vân tiêu tề thiên ngồi ngay ngắn ở một ngọn núi chỗ nhìn xem một bên tiểu thiến trên mặt lộ ra vô hạn nhu tỉnh p h ụ quân cái này chính là nhà của chúng ta sao n h ấ p tiểu thiến nhìn xem hoa quả sơn mỹ cảnh trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc không sai đây chính là hoa của ta quả núi nhà của chúng ta tề thiên lời nói tràn đầy vô hạn nhu tỉnh mặt trời chiều ngã về tây thiên hạ chi lớn cùng ngươi nhìn mặt trời mới mọc người nhiều vô số kể nhưng cùng ngươi nhìn trời chiều lại có mấy người cả đời làm bạn bách niên giai lão sư phó sư mẫu la sắc quốc đã an trí thỏa đáng lục nhĩ bay vào quỳ một chân trên đất nói một tiếng sư mẫu kêu nhiếp tiểu thiến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng ân t ố ấ t bùn vương biết tề h thiên thản nhiên nói tề h thiên cùng nhiếp tiểu thiến lục nhĩ bay ở hoa quả sơn trên không nhìn xem bị lục n h ĩ an trí tại hoa quả sơn dưới núi la s á t quốc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lục nhĩ mỗi qua một đoạn thời gian ngươi liền an bài thủ hạ đi trong thành đại náo một trận nhớ không nên giết người vâng sư phó lục nhĩ nghiêm túc đáp phu quân đây là vì cái gì a nhiếp tiểu thiến thần sắc nghi ngờ hỏi lục nhĩ thần sắc mặc dù không thèm để ý chút nào nhưng nghe xong nhiếp tiểu thiến tra hỏi lỗ thai lại thẳng tắp dựng lên tề thiên cười thần bí tràn đầy cảm giác t ă n g thương an nhàn sinh hoạt lâu sẽ cho người quên loại cuộc sống này là ai cho sẽ cho người quên vì cái gì cảm ơn sẽ cho người cảm thấy hết thẻ chuyện đương nhiên cảm ơn là tại nguy hiểm điều kiện tiên quyết tồn tại các vị thân yêu các huynh đệ gần nhất có chút kẹt văn khả năng đổi mới có chút chậm ta tận lực bảo trì không đức t r ư ơ n g không nhất định mỗi ngày đều có canh hai còn xin các huynh đệ duy trì tạ ơn hà đông quận thật to khen thưởng tạ ơn sử gia lão đại thiên ngai cô nham đề cử c á c bạn web link trang web trong vào p h ầ n bên mô tả d ư ớ i video để n g h chọn e b ộ u y ệ n nhé. c h ư ơ n g 76, tận thế thế giới thượng cầu ổ Ngạc Long、các、bạn vào link trang web trong Các vào web p h n bên nghe chọn mô tả bộ dưới video để y ệ ngạc nhé. n h c ư ơ 76, Tận Thế Thế、giới、Thượng n Giới g Cổ、ngạc、long thân yêu các độc giả nội dung cốt truyện cần ta một lần nữa thiết lập một cái xuyên qua vị diện cần có điểm tích lũy còn mời mọi người lý giải hồng hoang vị diện 600 ức điểm tích lũy phong thần vị diện 500 ức điểm tích lũy Địa cầu vị cầu diện, một ước điểm tích、lũy. Cấp thấp vị diện, một triệu điểm i thấp lũy. vị d ệ năm một điểm mỗi mang theo một điểm triệu tích theo tên chủ thế vật tích t giới sinh gia xuyên qua chủ chủ lũy. lũy Ký n g gấp đôi. ộ t năm sau tề thiên khoanh chân ngồi tại thủy liêm động bên trong hán trong năm này để nhiếp tiểu thiến quen thuộc hoa quả sơn về sau liền đem hoa quả sơn giao cho nhiếp tiểu thiến cùng lục nhị hai người quản lý tin tưởng có một hai trăm tên tạo hóa căn cứ chiến sĩ cùng châu một ngưu nhị châu năm mươi bảy mươi hai hang hốc chủ trợ rút đủ để uy chấn quần hùng liền một thân một mình đi tới thủy liêm động bế quan trong đạo phủ hệ thống tìm kiếm cho ta tìm thích hợp luyện binh giết chóc cấp thấp vị diện đốt lục soát thành công dòm bị thế giới 2888 n ă m t o à n cầu tiến hóa hệ thống sức mạnh nhân tiên một cái cảnh giới tề thiên nhìn xem hệ thống giới thiệu trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ hắn lại là chuẩn bị sản xuất tạo hóa căn cứ chiến sĩ đi thế giới khác giết chóc thăng cấp nếu là chỉ dựa vào tín ngưỡng hối đoái không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể cùng thiên đình tranh phong hệ thống xuyên qua đi tề thiên bình thản nói đốt xuyên qua bắt đầu tề thiên chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên liền biến mất ở hoa quả sơn bên trong xuất hiện tại tràn ngập một đầu huyết sắc con đường bên trên giống giống giống tề thiên còn tương lai cùng dò xét bốn phía liền phát hiện vô số dọm bị ánh mắt tham lam hướng hắn mãnh liệt mà đến tề thiên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường giống d í t lên một tiếng từ trong miệng phát ra chung quanh dọm bị liền còn như phong hóa biến thành hư vô chung quanh kiến trúc lại phảng phất không có thu đến ảnh hưởng gì tề thiên dạo bước đi tại cổ đạo bên trên nhìn xem chung quanh quen thuộc kiến trúc trong mắt lóe lên một k i a hoài niệm d i t giống giống giống a phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau đem tề thiên từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại tề thiên ngẩng đầu nhìn lại lại là năm nam tam nữ đang cùng một đầu dài mấy mét cự mãng chiến đấu chỉ gặp mấy người đao kiếm chém vào cự mãng trên thân kích thích một mảnh hỏa hoa vang lên như kim loại tiếng va đập cự mãng một đôi to lớn đồng tử mục tràn đầy tàn nhẫn cùng tham lam không hề trí tuệ có thể nói trong miệng không ngừng đột xuất hàn băng mấy người nghe được tiếng bước chân truyền đến khoe mắt hướng về tề thiên nhìn lại liền phát hiện một thanh niên nam tử chính một mặt nhàn nhã hướng bọn hắn đi tới nhìn đám n g ư ờ i ngẩn ngơ đây là con cái nhà ai a có người hay không còn a đây chính là tận thế a người sâu như vậy cha mẹ ngươi biết không lòng của mọi người âm thanh bất quá hắn d á n g dấp tốt anh tuấn a hòa si thanh âm lan ra vậy mà cùng ta không sai biệt lắm nhất định phải hỏi hắn đồ trang điểm tại cái kia mua xú mỹ thanh âm giống cự mãng cuồng hống một tiếng to lớn cái đuôi hướng về đám người quật mà đến đám người mặc dù ngạc nhiên tề thiên đến nhưng ánh mắt đại bộ phận đều còn tại cự mãng trên thân cự mãng công kích mặc dù tới đột nhiên nhưng bọn hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải cho không tám người phối hợp lẫn nhau dưới trong nháy mắt đem cự mãng công kích hóa giải giống một tiếng tiếng kêu thê thảm từ cự mãng trong miệng nơi đây phát ra một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đâm vào cự mãng trong ánh mắt nhanh công kích ánh mắt của hắn thế thiên nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy trong tám người bốn người kiềm chế lấy cự mãng công kích mặt khác bốn người công kích tới không bao lâu nương theo lấy cự mãng một tiếng gào thét hương tiêu ngọc t ồ n tám trên mặt người lộ ra vui sướng biểu lộ có cái này cự mãng thi thể bọn hắn có thể vài ngày không cần ra khỏi cửa l ư u công ngươi đem chung quanh máu dấu vết che giấu đừng dẫn tới cái khác tàn g thú một nam tử nói xong liền hướng về tề thiên đi tới ngươi là ai làm sao một người ở chỗ này nam tử hỏi kiếm trong tay nắm thật chặt tại trong m ạ t thế sinh sống ba năm thường thấy ngươi lừa ta gạt coi như đối mặt một đứa bé con cũng phải cẩn thận tề thiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bọn hắn một chút cũng không để ý tới vẫn như cũ dạo bước tại trên đường nhớ lại thủy cầu thượng từng ly từng tý u i ta đại ca cha hỏi ngươi một cái hai mươi tả hữu thiếu nữ chặn tề thiên con đường n ữ khí điêu ngoa đường tề thiên mướn mày n ữ khí không kiên nhẫn nói ngươi ngăn trở b ồ n vương đường tám người nghe thấy tề thiên lời nói mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nhìn xem tề thiên tướng mạo không ngừng nhớ lại là vị nào vương tử thế nhưng là mặc cho bọn hắn nghĩ r i n g não hải cũng không nghĩ ra tề thiên là cái nào quốc vương tử cái này xin hỏi điện hạ là cái nào quốc vương tử nam tử trần chờ mà hỏi tề thiên nghe được nam tử tra hỏi trong lòng có chút ngạc nhiên chẳng lẽ tận thế thế giới khôi phục vương triều thời đại u i ngươi từ nơi đó tới điêu ngoa thiếu nữ ngữ khí trở nên cung kính không ít bổn vương từ đông thổ đại đường mà tới tề thiên khuôn mặt hí ngược đường h ừ không muốn nói kéo đến ca chúng ta đi thiếu nữ bĩu i môi một cái nói ra vị huynh đệ kia chúng ta cáo tử nam tử nói xong liền cùng đám người lên một chiếc xe rời đi tề thiên nhìn xem xe lái về phía phương xa trong lòng suy tư mặc dù chỉ là nói chuyện với nhau ngắn ngủi vài câu tề thiên cũng là bắt được một chút cơ bản tin tức đầu tiên loại này cự mãn gọi g là tăng thú vương triều thống trị thế giới này tề thiên thân thể k h ẽ động biến mất ngay tại chỗ xuất hiện tại tạo hóa trong căn cứ hệ thống cho ta đem toàn bộ điểm tính ngưỡng sản xuất thành luyện khí kỳ n h ư u yêu đốt khấu trừ một trăm mười chín một trăm năm mươi tám vạn điểm tính ngưỡng sản xuất bắt đầu chúng ta bãi kiến đại vương mười một vạn chín phẩy một năm tám tên ngư yêu cùng têu lên hò hét sao mà rung động hệ thống cho ta hối đoái một trăm mười chín nghìn một trăm năm mươi tám đem phạm binh lang nha bổng cùng áo giáp tề thiên ngữ khí bình t h ẳ n g ánh mắt bên trong đau lòng lại là thế nào cũng không che giấu được đốt khấu trừ ký chủ bốn mươi bảy sáu sáu ba hai không điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy ba trăm ba bốn bảy ba sáu tám không điểm tích lũy tề thiên nhìn xem hơn mười vạn ngư yêu cầm trong tay lang nha bổng tràng cảnh rung động lòng người tề thiên trong lòng hiện lên hào tình vạn trượng các ngươi kim tiên lúc trừ thiên mặc t a hoành đại vương mũi kiếm chỉ chúng ta đánh đầu thằng đó bậy yêu gầm thét chấn động thương khung xuất phát tề thiên trên thân cũng là phủ thêm áo giáp tay cầm hùng binh r o n g rổi sa trường mộng nam nhi cụ nát trong thôn t r à n g một đầu cổ đạo bên trên từng cái đầu dài sừng trâu cầm trong tay lang nham đồng người mặc đen k ỵ táo giáp khuôn mặt lạnh nhạt quanh thân tản ra sát khí nam tử từ trong hư không đi ra phá vỡ thôn trang yên tĩnh cung thỉnh đại vương hơn mười vạn người quỳ một chân trên đất cùng kêu lên quát thương khung chấn động khí thế bằng bạc tràn g diện sao mà h ù n g vĩ đụng đụng đụng kịch liệt tiếng va đập tại hư không vang lên trong hư không một viên tương tự long đầu, đầu đầu lâu ló ra thân thể chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người vê anh thân thể giống như một tòa to bằng gian phòng mới vừa xuất hiện càng đem một tòa phòng ốc g ắ p sập chỉ gặp con thú này quanh thân g à y đặc vảy màu vàng kim lục sắc vầng sáng ở trong đó lấp lóe đầu giống như long đầu thân hình dường như huyền vũ ánh mắt bên trong lộ da cao quý đúng là cái kia thượng cổ ngạt long thôn vân thổ vụ lấy rồng làm thức ăn trưởng thanh lúc có thể nuốt trời thổ địa hồng hoang thời kỳ tung hoành một thời đại vì thượng cổ hông thú